các bạn đang nghe tại đọc truyện audio rồi là cô gái này kiên trì muốn gặp ngày tôi nói thế nào cô ấy cũng không chịu đi làm mọi người ta là rất sợ đó hiểu vũ nước mắt quay đầu đi quả nhiên nhìn thấy diêm đằng phía sau còn đứng là ba người quản lý với dáng vẻ nam tính mới không phải là như vậy cô nhìn diêm đằng có thời gian không tôi có chuyện muốn nói với anh diêm đằng đưa tay nhẹ nhàng đặt lên vai cô đưa cô đi về phía thang máy riêng của mình Làm sao lại không gọi điện thoại di động cho anh chứ? Anh không đổi số sao? Cô kinh ngạc ngước mắt nhìn lên. Tôi cho rằng anh đã thay đổi số điện thoại di động của mình rồi. Chính bản thân cô cũng đã thay đổi số điện thoại nhiều lần rồi, cho nên muốn cũng không nhớ số mà gọi cho anh. Anh vẫn là không đổi. Anh nhìn cô thật sâu rồi dịu dàng nói. Chính là anh mong đợi. Một ngày kia em có thể gọi cho anh, cho nên vẫn không đổi số. Nhịp tim của Hiểu Vũ trong nháy mắt lỡ mất một nhịp. Tại sao lại muốn mong đợi? Chẳng lẽ anh chưa từng quên cô sao? Cô dừng lại mấy giây vất vất mái tóc tán lặn, rồi sau đó nói sang chuyện khác. Tổ chất của cô nhân viên lễ tân này ở đây thật là tệ, đối đại với khách rất là không khách khí. Diêm Đăng cắt tiếng cười rồi nói. Ai sẽ nói bọn họ cải thiện. Chẳng qua em ăn mặc như vậy, nói muốn gặp anh rất có được đối đã tốt đi. Hiểu vũ hừ hừ, anh xây nhà lâu như vậy. Nên biết có rất nhiều phú hào cao cấp, sẽ mặc quần áo lấp quần đùi, đến xem phòng ở trước. Người có tiền chân chính đều rất kiêm tốn, sẽ không đeo vàng đội bạc đâu. Nụ cười của xem thằng giấu ở sau đáy mắt. Em không phải là một loại kia. Hiểu vũ nổi đá nhìn anh chằm chằm, nhưng không thể không thừa nhận. Đúng, tôi không phải là người có tiền, nhưng người đã tới là khách, cũng không thể coi khách như là vi khuẩn mà đuổi đi như vậy. Anh đảm bảo lần sau em trở lại, thì mỗi người sẽ đối đãi với em giống như là hoàng hậu. Anh có tâm ý khác mà nói Làm cho tim cô nhảy lỡ mất một nhịp Cũng không cần phải qua trường như vậy đâu Hai người đi ra khỏi thang máy Cô nhìn thấy chỗ ngồi quen thuộc của thư ký Bồn hoa lục sắc cỡ lớn lúc này vẫn còn tại chỗ đó Còn có một tấm cửa lớn phòng tổng kinh lý ở phía sau Bây giờ tấm biển tổng kinh lý đã được cỡ xuống Anh không đổi phòng làm việc ư Phòng tổng giám đốc ở trên lầu Cô cho rằng anh sẽ chuyển đi Thế nhưng Diêm Đằng cười nhạt nói thói quen nơi này Ở nơi này có kỷ niệm của anh và em Hiểu vũ cảm giác Mình sắp bởi vì nhịp tim quá nhanh mà chết Anh làm chi lại luôn nói ra những lời khiến Cho người khác hiểu lầm như vậy chứ Nếu như kỷ niệm của bọn họ là quan trọng Làm sao sẽ không đánh lại khuôn nhục kế Của Bạch Nhã Hân đây Thôi được rồi Cô thừa nhận là mình luôn luôn để ý Việc anh lựa chọn Bạch Nhã Hân mà bỏ qua cô Ngoài mặt thì giả bộ vân đạm phong kinh Nói mình có thể quên anh Nhưng trên thực tế, sự kiện kia đã làm tuần thương cô thật sâu. Không chỉ bởi vì anh là người đàn ông của cô, mà cũng bởi vì cô yêu anh quá mức sâu đậm. Anh có thể không có lại cảm giác đó. Nhưng cô thì khác. Bị chính người đàn ông mình yêu sâu đậm, ôn hôn, xảy ra quan hệ rồi sau đó vứt bỏ. Mà kệ là vì lý do gì, nỗi khổ tâm gì, người phụ nữ nào có thể ruồng bỏ, còn có thể thông cảm được chứ. Hiểu vũ, em là hiểu vũ có phải không? Hiểu vũ phục hồi tinh thần, thấy thư ký Hà đang trợn mắt há mồm mà đưa lưỡi nhìn cô, không ngờ thư ký Hà vẫn còn làm thư ký cho xem Đăng. Hơn nữa chị ấy mập ra không ít, đã làm mất đi sự lạnh lùng của quá khứ, hiện tại còn có gương vị của một người mẹ. "Chị Hà, đã lâu không gặp." Cô lúng túng cười một tiếng, sự xuất hiện của cô nhất định là rất đột ngột đi. Bốn năm trước cô ra đi quá mức vội vàng, cũng không kịp nói tiếng chia tay với thư ký Hà. "Thư ký Hà" Chúng tôi có chuyện quan trọng cần nói, không cho phép bất cứ ai đi vào. Diêm Đằng nhanh chóng dẫn cô đi vào phòng của Tổng Giám Đốc. Cũng không cần thời gian cho cô ôn chuyện cùng với thư ký Hà. Hiểu vũ ngắm nhìn bốn phía, một loại cảm giác muốn tờ dài từ đáy lòng sơn lên. Tâm trạng thầm mến anh ngày trước hiện rất rõ ở trước mặt. Khi đó cô thật là hạnh phúc. Chỉ cần mỗi ngày đều có thể nhìn thấy anh thì chính là hạnh phúc. Cô tỉnh lại một chút, vứt bỏ tình cảm dịu dàng trong lòng mà nhìn Diêm Đằng. Hôm nay đốc công nói cho tôi biết Nếu như mà tôi không đi làm Bọn họ sẽ cùng nhau thất nghiệp Là anh đã ra lệnh với chủ nhiệm hứa Đây là thật sao Tôi còn tưởng rằng anh chỉ nói như vậy mà thôi Hôm qua sau khi biết sự tồn tại của dai dai Sắc mặt của anh nặng nề như vậy Cho nên cô đã suy tư cả đêm Quyết định dọn nhà một lần nữa Không muốn cho anh cảm giác rằng cô đang dùng đứa bé này Để mà uy hiếp cuộc sống của anh Không ngờ sáng sớm Cô đến gặp đốc công để xem từ chức Đã nhận được cái tin tức này đọc công ngàn vạn lần xin, lại cần cầu cô ngàn vạn lần không thể từ chức. Tất cả mọi người, một nhà già trẻ đều phải nuôi cả. Nếu như mất đi công việc, thì sợ rằng mọi người nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.